mình cũng là sư phụ chi bộ. Mấy tuần nay trên đường Cần Thơ, Long Xuyên cao lãnh, lâu lâu lại gặp một đứa con nít, tay khung khung trên trán ra bộ tìm kiếm, miệng lớn tiếng: "Sư phụ, sư phụ." Đó là mấy nhỏ liếng khỉ diễn lại trò ngộ không tìm thầy theo phim Tây Du Ký mới chiếu hồi hôm trên tivi. Cái tiếng sư phụ khiến mấy thầy giáo chưa có tivi cũng nức lòng dẹp tự ái, kiếm đường coi cọp. Thiếu gì chỗ, tivi chùa các tập thể, tivi nghĩa địa nhà mấy ông bạn nhiều cua. Riêng tôi lựa cái ngoảnh mặt ra dĩa hè có một tiệm sửa tivi. Coi miễn phí phải đứng đường là tất nhiên, nhưng đứng bên dân xe lôi vé số nghe họ bình luận cũng khoái. Lại nữa, gió sông tiền cứ ù ù như quạt trời. Đúng lúc trên mạng hình Đại Thánh lại kêu lên sư phụ thì nghe có người thưa. Thưa thầy, má con mời thầy ngồi. Một bé gái cỡ 10 tuổi, khoanh tay đứng bên một cái ghế tựa đàng hoàng, lễ phép nhìn tôi. Chắc là ghế của một cô cậu học trò gần đây, nhà chưa mua được tiêu di, để mời thầy vô coi nhưng đã có thể góp vào nhà hát nhân dân một cái ghế kìa lại có ai kêu sư phụ sư phụ